Chương 186, bởi vì Triệu Trầm đã dặn dò, hơn nữa cũng không tiện đưa Nhi tử đi, A Kết quyết định không đi nhìn Triệu Trầm vào kinh, Bình Ca Nhi và An Ca Nhi đương nhiên không có ý kiến, chỉ có sáng sáng đã được mẫu thân hứa đưa đi không vui, quấn lấy mẫu thân đòi nàng đưa đi nhìn phụ thân, A Kết dỗ bé, tiểu cô nương liền cáo kỉnh, đừng nhìn bé bình thường nhu thuận hiểu chuyện, khi bản tính một lộ khiến ngay cả A Kết cũng muốn đánh bé một trận.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 Thịt cừu ăn cũng ngon, hầu gia đã từng ăn mấy lần liền muốn lấy mang về cho phu nhân nếm thử, lúc đầu mua 10 con, đi đến nửa đường thì có con cừu sinh ra thêm hai con cừu con, nói đến đây hắn nhìn về phía sáng sáng, có thêm hai con cừu con, ta còn định nói hầu gia mang ra ăn trên đường cho chúng ta giải thèm một chút, kết quả hầu gia cho ta một roi, nói là hai con cừu con phải để lại cho đại tiểu thư nuôi chơi, ánh mắt sáng sáng sáng lên, ôm cổ mẫu thân nũng nịu. Con cừu con là của con, không cho phép ăn con cừu còn. A Kết đương nhiên đồng ý, để Trần Bình dắt hai con cừu con ra, sau đó dỗ nữ nhi, tổ mẫu và các đệ đệ đều chưa từng nhìn thấy cừu con, chúng ta dắt qua cho họ nhìn thấy được không, sáng sáng nhìn mấy con cừu con gật đầu, mong đợi hỏi mẫu thân, con muốn dắt cừu con đi, hai con cừu con lông trắng như tuyết, cũng không cao bằng sáng sáng, nhi cũng dịu dàng ngoan ngoãn, A Kết thật sự yên tâm. Cho sáng sáng dắt một con, còn mình dắt một con, hai mẫu tử cười nói trở về, sáng sáng giờ chỉ chú ý đến cừu con, đã quên mất phụ thân mình, mười con cừu lớn lâm gia, quý gia, lý gia cũng mỗi nhà một con, còn lại thì để cho nhà mình, triệu trầm thắng lợi trở về là việc vui, nhà mình nhất định sẽ mời khách, buổi sáng đã ngắm cừu con, buổi trưa ăn cơm xong hai mẹ chồng nàng dâu cùng với sáng sáng xem những đồ khác triệu trầm mang về.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 Sợ hắn ở cung yến mừng công chỉ lo uống rượu không ăn gì, thịt cừu tươi ngon, sáng sáng thích ăn nhất là thịt cừu nướng, quấy rì đòi hỏi rốt cuộc tổ mẫu cũng đồng ý cho bé ăn thêm một xiên, thịt cừu nướng có chút cứng, a kết không cho hai nhi tử ăn, may mắn là hai tiểu tử kia không tham ăn như tỷ tỷ, chỉ chuyên tâm đối phó với chén thịt cừu viên, đồ bếp biết có hai tiểu thiếu gia ăn, cố ý hầm lâu một chút, thịt cừu viên được nấu chín mềm, vào miệng nhanh chóng rã ra.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 Triệu Trầm đứng trước mép giường, mong chờ nhìn nữ nhi, sáng sáng không nhớ kỹ, bé nhìn phụ thân, ngửa đầu hỏi mẫu thân, giọng nói đặc biệt nhỏ, Nương thật sự là phụ thân sao, A kết có chút muốn khóc, kìm nén nước mắt, cười nói cho nữ nhi, đương nhiên là phụ thân, phụ thân của sáng sáng lợi hại nhất, đánh đuổi người xấu, mang về cho sáng sáng nhiều đồ tốt, sáng sáng mau ôm phụ thân một cái đi, phụ thân rất nhớ con đầy, có mẫu thân cam đoan,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 Hai mẫu tử lại theo ta ra ngoài ăn, một mình ăn chẳng có ý nghĩa gì, A Kết cười mà không nói, sáng sáng ngửa đầu nói với phụ thân, trưa mai mời tổ phụ, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, còn có gì đến nhà ăn thịt cừu, triệu trầm chỉ vào mũi bé, ngày mai tổ phụ và ngoại tổ phụ đều phải tiến cung làm việc rồi, không có cách nào đến được, sáng sáng sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói, con nhớ tổ phụ và ngoại tổ phụ, A Kết quay đầu nhìn, nói.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 Triệu Trầm cúi đầu hỏi nữ nhi, sáng sáng nói xem, con muốn cho ai bế đệ đệ, sáng sáng còn chưa nói, Vĩnh Ca Nhi đột nhiên khóc lớn lên, Triệu Trầm và Quách Tử Kính giật mình, cùng quay đầu nhìn lại, sau đó đều thoáng váng, ra là Bình Ca Nhi và An Ca Nhi thấy Tỷ Tỷ và Ca Ca Lý Gia đều đã có người bế, An Ca Nhi liền bò về phía Quách Tử Kính, Bình Ca Nhi không muốn tranh với đệ đệ, thấy bên kia còn một nam nhân nữa, vội vàng thay đổi phương hướng bò về phía Quý Chiêu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 Nếu Triệu Duẩn Đình cần một lần cuối cùng này mới chịu yên, bà sẽ cho hắn, mặt trời xuống núi, Triệu Duẩn Đình mới rời đi, thái thái, có muốn phòng bếp nấu thuốc không, cách rèm cửa, Vấn Mai nhỏ giọng hỏi, Ninh Thị miễn cưỡng mở to mắt, quét mắt nhìn chất lỏng Triệu Duẩn Đình phun ra trên bụng, nghẹn giọng trả lời, không cần, thuốc quá đắng, nếu Triệu Duẩn Đình đã ra ở bên ngoài, bà cũng không cần phải tra tấn bản thân uống thứ thuốc đó, nhìn sắc trời, bà nói Vấn Mai.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 Bây giờ triệu gia đã nghĩ ra cách cứu chúng ta trở về, người ta nói oan gia nên giải chứ không nên kết, ân oán giữa hai nhà cũng nên tiêu tàn, vừa rồi phụ tử triệu đẫn đình qua đây, có cho ta ba vạn lượng ngân phiếu, bây giờ ta chi cho mỗi phòng một vạn lượng, coi như bồi thường việc các con nhiều năm chịu khổ, lão thái công lấy ra ba phong bao, ý bảo ba nhi tử tới lấy, đại lão gia không động đậy, xấu hổ nói, phụ thân, chúng ta không thể lấy số tiền này.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 sau này nếu có người lấy chuyện năm đó để chỉ trích triệu gia xúi giục con cháu ninh gia trả thù nhẹ thì sẽ dùng gia pháp để xử lý còn nặng thì sẽ bị đuổi ra khỏi gia môn vẻ mặt của ông nghiêm túc không nhận tự uy đại lão gia dẫn đầu mọi người quỳ xuống con cháu ninh gia cẩn tuân lời dạy dỗ hôm nay chương một trăm tám mươi chín lúc ninh lão thái công nói chuyện với con cháu trong từ đường triệu duẩn đình và triệu trầm cùng trở về phủ võ anh hầu phủ triệu trầm ghé lại dặn lão gia.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 Chàng đi đi, sau này có thể đến đây thăm sáng sáng, đừng đến chỗ ta, triệu dẫn đình nhìn chầm chằm ninh thị, nếu ta nhất định muốn đến, ninh thị nghiêng đầu, nếu chàng cứ kiên trì, thiếp sẽ nói với thừa viễn, vậy thì sau này có khả năng đến tỷ đệ sáng sáng chàng cũng không được gặp, chẳng lẽ trong lòng nàng thật sự không có ta, triệu dẫn đình bỗng nhiên ác mạnh lên người thê tử, mặt sắp dán lên người bà, trong đôi mắt phượng là ánh nhìn không muốn tin và thống khổ sâu sắc.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 Sáng sáng lại không thích người ca ca này, bởi vì Ngũ Lan vừa đến, sự chú ý của Bình Ca Nhi và An Ca Nhi đều chuyển qua cậu, Ngũ Lan đi đến đâu, hai tiểu tử mập này đều đi theo đến đó như cái đuôi nhỏ, bây giờ Bình Ca Nhi đã đi vững rồi, thời gian An Ca Nhi đi được cũng lâu hơn, Ngũ Lan dẫn theo hai đệ đệ đi xung quanh trong đình hóng mát, đi tới đi lui thì thấy sáng sáng tức giận đang ngồi một mình trên ghế dài, cậu gọi nhưng sáng sáng không để ý tới cậu, liền đi qua. Nghiêng đầu hỏi muội muội, tại sao muội muội lại không chơi? Sáng sáng xoay người, không muốn nói chuyện với cậu. Ngũ lan rất thích người muội muội này, cảm thấy bé đều sạch sẽ và đẹp hơn mấy muội muội trong nhà, bởi vậy nên cậu rất muốn biết tại sao muội muội lại tức giận. Sáng sáng không thích cậu làm phiền, đứng dậy đi về phía mẫu thân. Ngũ Lang sốt ruột kéo tay sáng sáng, sáng sáng dùng sức vung tay, còn đẩy ngã Ngũ Lang, tạo nên tiếng động thật lớn. Những người lớn đang ngồi quanh bàn đá đều giật nảy mình, A Kết và Ninh Nghi Phương đồng thời đứng lên, Ninh Nghi Phương ở gần hai đứa nhỏ hơn, sau khi chạy lại, vừa nở Ngũ Lan vừa trợn mắt răng dậy sáng sáng, ai dậy ngươi đánh người, tiểu cô nương hư hỏng như vậy, về sau không ai chơi với người, sáng sáng sau khi đây Ngũ Lan cũng ngây người, sau đó lại nghe người ta dạy dỗ bé, bé nhìn người cô lạ lẫm đang ngồi xổm trước mặt mình, quay người chạy tới bổ nhào vào lòng mẫu thân, vô cùng ướt ướt.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 Bởi vì mẫu thân muốn bé nhận lỗi, bé càng khóc lớn hơn, tỉ tỉ vừa khóc, cặp sinh đôi vốn đứng ở một bên chờ ca ca tới cũng mỉu môi khóc lên, cùng đi về phía mẫu thân, hôm nay quách bảo châu không mang nhi tử tới, hiện tại bận miễu cùng mẫu thân mỗi người ôm lấy một tiểu tử mập mạp dỗ cho chúng ngừng khóc, lâm trúc mang thai không thể làm gì nặng, nhíu mày nhìn xem kiều thị không nói gì, nàng oán trách nhìn về phía ninh nghi phương, trẻ nhỏ chơi đùa không thể tránh khỏi vai chạm.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 Ninh Nghi Phương kia còn dám tắng trận đụng đến tỷ phu, coi tỷ muội các nàng là người chết sao, quét bảo châu cũng phụ họa theo, tính tình của tổ tử hiền diệu, dễ dàng bị biểu huynh dỗ dành, nàng và Lâm Trúc muốn cảnh tỉnh biểu huynh một chút, tránh cho hắn cố kỵ tình cảm biểu huynh muội, dung túng cho Ninh Nghi Phương, khiến cho tổ tử đau lòng. Thực ra nàng và Ninh Nghi Phương có quan hệ gần hơn, nhưng ai bảo ngôn hành cử chỉ của Ninh Nghi Phương làm cho người ta cảm thấy không vừa mắt chứ.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 nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của trưởng tỷ trong lòng ninh tấn thư có chút hồi hộp hắn mới hồi kinh không lâu đã liền bị trưởng tỷ khiển trách rồi sao để mấy biểu huynh đệ chúng nó nói chuyện để đi theo ta quách phu nhân thẳng nhiên bỏ lại một câu xoay người đi vào trong chính đường website đăng truyện chính thức ngay trước mặt phản bối ninh tấn thư ung dung đi theo sau khi vào phòng đóng cửa lại không đợi trưởng tỷ mở miệng đã chủ động nhận sai tỷ tỷ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 Hắn và thê tử cãi nhau một trận, lại sai người mời ma ma đến dạy ninh nghi phương quy cũ, trước khi gã đi thì không cho ra khỏi cửa.